các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, để con lên nước lau mình cho mẹ nha." Tiếng nắp trầm đục. Tộc thấy chồng người không được khỏe. Trị Hà tiến lại gần, dự định là vén tấm mùng của giường bà lên, nhưng chị khựng lại khi nghe bà quát. "Mày làm cái gì thế? Không được mở mùng ra. Mày dám mở, tao sẽ ăn thịt mày." Giật mình chị lùi lại, tay chân run rẩy, thấy bàn tay bà mọc ra những móng vuốt sắc nhọn màu xanh dài khoảng 2 cm. Nấu cái gì ăn chưa? Tao đói bụng quá Còn nấu thì bới cho tao bắt cơm Với một đùi gà để sống cho tao Chị lắp bắp vâng lời Chị lùi về phòng nhà Định bụng sẽ đợi anh Thuần về rồi nói cho anh nghe Chưa hôm đó anh Thuần về Chị kéo chồng vào trong bếp vội nói với chồng Sáng ra mẹ đòi ăn cơm với thịt gà sống Em nghĩ mẹ mình bị quỷ nhập rồi Anh Thuần xua tay Mình nói gì vậy? Mẹ lớn tuổi Mẹ chắc bị gì đó về thần kinh thôi Thần kinh, thần kinh mà tôi qua mẹ lại cái lưỡi dài thế vậy, không phải quỷ chứ là cái gì. Anh Thuần suy nghĩ về chuyện tối qua, anh vội nói với vợ. Mai là ngày nhà mình cũng rằm, mình làm thật nhiều thức ăn và làm hẳn cái đầu heo. Tôi với bà sẽ tính cách xác thực mẹ mình có phải là bị quỷ nhập hay không. Chị Hà cất đầu liên tục, anh Thuần lại nói tiếp. Sáng mai bà mua cho tôi một cái đầu heo thật to, rồi tôi sẽ làm mọi chuyện này sáng tỏ. Sáng hôm sau, Chị Hà nghe lời chồng mua một cái đầu heo rất to đặt trên mâm trước bàn giữa nhà rồi chị bước ra sau Tôi đã mua đầu heo Mình làm đầu heo cúng hả Anh Thuần lắc đầu nhìn vợ rồi anh đứng dậy kéo chị ra sau nhà Anh nói nhỏ vào tay vợ Hôm qua bà nói mẹ mình bị quỷ nhập Nhưng hôm qua tôi phản bác lại là vì có mẹ ở đó Bà mà nghe được là không hay Em quên bữa tối hôm đó bà đã nói gì rồi sao Bà biết chuyện vợ chồng mình nhìn thấy bà ăn thịt sống như vậy Bà sẽ ăn thịt luôn cả hai vợ chồng Anh Thuần kéo vợ ra xa hơn, ngồi kế bụi chè gai, anh Thuần nói tiếp. Hôm qua tôi có lên huyện cái thăm nhà của cụ bá Phục. Cụ già rồi, nên chuyện này tôi nghĩ ắt hẳn là cụ sẽ biết. Tôi đem hẳn đầu đuôi câu chuyện kể hết cho cụ nghe thì cụ bảo. Ây, tao đã biết mẹ mày bị cái gì rồi. Anh Thuần gần gù không hiểu, anh vội hỏi. Là... là bị gì thưa cụ bá? Trầm đầu thuốc cụ bá nói. Tán thi hành xác. Người nhân gian thường gọi là quỷ nhập trang. Giật bắn mình, anh thuần khẽ lắc đầu. Không thể nào, mẹ con vẫn còn khỏe mạnh lắm à? Giết điếu thuốc cụ bá liền nói với một cái giọng rất nghiêm nghì. Hiện tượng tán thi hành xác là do một linh hồn oán khí chết oan thành quỷ đói. Quỷ đói ở đây là ngạ quỷ, có thể nhìn thấy được dương khí của người dương mạnh hay yếu. Đối tượng mà ngạ quỷ tìm đến là những người già, dương suy yếu vì tuổi tác, nên nó có thể khiến cho người đó mất vào cái giờ rất xấu. Và tạo thành tán thi quỷ có thân thể Vậy... vậy tán thi có đáng sợ không cô bá? Cụ bá khẽ cười nhẹ rồi đáp Tán thi hút máu người tạo thành dương sinh Để nuôi sống cơ thể mình mà nó nhập Khi mới là tán thi thông thường Thì gà vịt, tất cả đồ sống có mùi tanh của động vật Đều là những thứ mà con ngạ quỷ này tìm đến Nhưng dương khí của máu động vật không nhiều Khi nó đã gần thành tán thi hành xác Thì đối tượng mà nó hướng đến đó là con người và đối tượng nguy cấp bây giờ là vợ chồng anh đã gặp nguy hiểm. Bây giờ con phải làm sao hỏi cụ bá? Ta vẫn chưa biết mẹ của cậu có phải bị tán thì không, nên ta sẽ chỉ cậu một cách xác thực. Hai mắt của anh Thuần sáng lên, mừng rỡ hỏi cụ bá. Là cách gì? Nhờ cụ bá chỉ giúp ạ? Cách này của ta rất hiệu hiểm, nhưng phải chuẩn bị tâm lý trước khi làm. Cậu nên nói với vợ. Hai người chuẩn bị cho ta một cái đầu heo, nhưng phải là cái đầu heo còn sống có mùi máu. Đầu heo phải to, đặt vào cái mâm để giữa sân nhà. Rồi với chồng cậu tìm một chỗ nào càng tối càng tốt, nơi dễ quan sát thế được ba cô và cái đầu heo. Và mỗi người cầm cho ta một nhánh liễu, cột lẫn lá và gạo nếp. Cần nhánh liễu lẫn lá để làm gì với cụ bá? Dùng nhánh liễu trên tay để phòng trừ khi con quỷ đã phát hiện thì quất lên người nó. Nhánh liễu khi quất lên người con quỷ sẽ làm tổn thương quỷ khí của nó. Gạo nếp dài khắp nơi chỗ cụn húp vì Tan thi rất sợ gạo nếp. À, còn một việc ta chỉ hay với chồng Trước khi trời tối, hai người nên dùng gạo nếp vo trước. Phần nước hai người tắm, còn phần sác trải khắp nhà. Nhớ lời ta rằng, khi tắm nước gạo nếp, dương khí sẽ bị phong bế lại. Sau khoảng thời gian không lâu, nên thời tối, hai người mới bắt đầu tắm. Dứt lời anh thuần vâng dạ cụ bá rồi từ dã ra về. Thời gian như trôi rất nhanh. Từng ít nhái kêu làm vang vọng cả một màn đêm tự mịch. Từng gió vi vút thôi làm cho những cánh tre trước nhà phát ra âm thanh kéo kẹt đến gai người. Hai vợ chồng anh Thuần đã chuẩn bị xong tất cả những thứ cụ bá rằn. Đặt cái đầu Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net